Còn thiếu nữ đã cảm câu lẻ này, thương cô độc ngắm mưa xương bên ngoài cửa sổ, xây hết giấc mộng không hẹn ước này đến giấc mộng không hẹn ước khác. Cô chờ đợi ở chốn đất khách tha hương này, sẽ có một chàng trai đà tình bước vào cuộc sống của cô, cùng cô trải một giấc mộng sâu kín. Tôi vẫn luôn cho rằng cô gái đẹp nhất phải có được sự yên tĩnh và tào nhã thoát tục, cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ tâm trạng gì, cô ấy đều có thể khiến bạn bình tĩnh, khiến bạn an tâm. Cô gái như thế hẳn có một nơi ở rất yên ổn, chăm sóc một cây hoa lê trắng như tuyết, chăm sóc một đầm sen hoa trắng, thông thả ngắm cảnh tháng ngày ra đi trong vô thức. Nhưng sau này mới biết rằng mỗi cô gái đều phải trải qua một quãng thời gian sôi nổi mới có thể thể hiện vẻ đẹp phi phạm và cảm xúc rung động của mình. Sự yên tĩnh của cô ấy không phải chỉ ở trong một phạm vi nhất định mà là một mình bước đi nghe theo duyên phận trên hồng trần thiên biến vạn hóa này. Cho nên trước đó, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh thuần khít của Lâm Huy Nhân, đọc những bài thơ tuyệt đẹp thanh khít của cô, chúng ta đều cho rằng cuộc đời cô hẳn tĩnh lặng và đẹp đẽ đến mức không tả xiết có lẽ cô là một cô gái sầy mộng giữa vùng giang nam sông nước trong ngôi nhà nhỏ ấm áp cô sầy một giấc mộng thành vắng có lẽ rất nhiều năm về trước cô đã nhã nhận cáo từ giang nam từ đây đón nhận vận mệnh buộc phải chuyển rời sự chuyển rời này không phải là lang bạc liêu lạc mà là thuận theo thời đại một mình dòng ruổi vốn là lứa tuổi đang sầy mộng đời sao có thể sống yên tĩnh tự mình uổng phí tháng năm Cái gọi là rượu thơm bám lấy tuổi hoa suốt mùa, tức là cũng chỉ có trong tuổi thanh xuân trẻ trung mới dám sống gấp gáp, mải say cầu vui. Mười năm sau nhìn lại, chị cảm thấy hồng trần như giấc mộng, chúng ta chẳng qua đang chìm đắm một giấc sáng xuân chiều thu. Chán ghét cảnh sắc rực rỡ của phàm Trần, chị yêu năm tháng vui vẻ, chị hy vọng có một chốn về thích hợp, an bài cho con người phóng khoáng là chính mình. Trước đó, cho dù bạn có hiểu rõ thế sự nhân gian đến đâu, có đọc rộng hiểu sâu đến đâu cũng vẫn không có cách nào điềm tĩnh ung dung, muôn vàn trạng thái của thế gian phải tự mình nếm trải mới biết được mùi vị thực sự của nó, đường trần chầm chậm phải đích thân trải bước mới hiểu được khoảng cách và độ dài của nó. Mùa xuân năm 1920, Lâm Trường Dân đi anh dạy học, Lâm Huy Nhân lúc đó mới 16 tuổi đã theo cha đến Luân Đồn học. Từ chuyến viễn hành này, Lâm Huy Nhân đã đi trên một con đường nhân sinh mới, cũng có nghĩa là cô hoàn toàn rất khóa áp giã từ thời thiếu nữ non tơm. Chuyến này vượt biển, cô nhìn thấy một thế giới mới, những con người mới và hấp thu nền tri thích mới, đối mặt với môi trường sống mới đối với một cô gái vừa mới trưởng thành mà nói những sự vật mới mẻ này hẳn đã mang đến cho cô một sức sống và vẻ đẹp thần kỳ. Có người nói giả dụ Lâm Huy Nhân không theo Lâm Trường Giận vượt biển đi Anh, thậm chí không sinh ra trong gia đình quan lại, thế gia thì thư, mà sống trong một cuộc sống hết sức tầm thường trong một gia đình bình thường, với trí tuệ của mình cô cũng có thể sống rất ổn bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào bất cứ hoàn cảnh nào cô đều không để bản thân sống nhích nhác lâm huy nhân trong lòng người đời hoặc lâm huy nhân thực sự chính là đóa sen đóm gốc rễ thân đều trong bùn nhưng vĩnh viễn, viễn thành bạch thuần khiết như thế một cô gái có thể ngưỡng chi trong lòng mọi người với hình ảnh cả đời thành bạch thật không đơn giản biết bao Không vượt qua nổi hồng trần vạn trương thì chỉ có thể làm bạn với nóm. Khi đứng trước những thói tục ô trọc, cho dù bạn có quỷ gối xin tha cũng chẳng ít gì. Từ nhỏ Lâm Huy nhân đã hiểu đạo lý này song cô không nói ra chỉ âm thầm thỏa hiệp với vạn vật nhân gian để chúng ta vĩnh viễn không nhìn ra sự mệt mỏi của cô không nhìn ra vết thương của cô có lúc thậm chí cảm giác sự thông tuệ và điềm tĩnh của cô là bẩm sinh mà cóm không cần trải qua thời gian rèn luyện lâu ngày là đã có được đạo hành thâm sâu hơn người bình thường Nhưng rõ ràng cô vẫn là một đứa trẻ Cắp mắt trong veo như tùy tinh đó Nói cho chúng ta hay Cô chưa từng trải sự đời là bao Cô vẫn vô tâm là thế bản thân tôi là một cô gái hoài cổ nên luôn cho rằng lâm huy nhân cũng như thế sau này mới tin rằng trên thế gian này có những người có tâm trạng giống nhau nhưng họ tuyệt đối không có câu chuyện giống nhau cuộc đời giống nhau nếu số mệnh buộc tôi lăng lẽ sống những năm tháng đạm bạc chẳng mang muôn vàn phồn hoa là tôi cam tâm tình nguyện nếu vận mệnh An bài tôi phải phiêu bạt trần trời thì tôi cũng không thể trốn tránh có lẽ tâm tình của lâm huy nhân cũng như thế này chưa bao giờ cố có chấp muốn một thứ gì cũng chẳng cố ý chối từ thứ gì, từ khoảnh khắc sinh mệnh bắt đầu đó, mỗi con người đều đã được định sẵn phải dừng buồm ra khơi. Một khi đi vào biển lớn bao la thì nào có đường lui để quay lại. Vượt biển đi Tây là một loại mốt của thời đại đó, cô quê nữ danh ra Lâm Huy Nhân này thuận theo trào lưu vì bất cứ sự cố chấp nào đều không thể thay đổi được tâm nguyện ban đầu. Khi Lâm Huy Nhân ngồi trên chiếc thuyền xa khơi ngắm nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, lần đầu tiên cô hiểu một cách sâu sắc rằng mình chỉ là một ngọn sóng nhỏ nhoi. Cô là một cô gái giản dị, chưa từng muốn trải qua gió mây bất tận, chỉ muốn mơ mộng trong không gian của riêng mình, sống một cách lãng mạn tự do. Tôi thích một cụm từ ngữ, đó là trùng thuyền vượt sông. Cuộc đời của mỗi con người đều mong ước có một người có thể cùng mình trùng thuyền vượt sông. Hết thầy duyên phận của đời này đều do kiếp trước tù luyện mà thành. Tu mười năm mới được trùng thuyền vượt sông, tu trăm năm mới được trùng gối say giấc. Cho nên chúng ta nên tin rằng tất cả những người quen biết mình ở kiếp này, kiếp trước đều đã từng kết một duyên pháp sâu nặng. Tất cả những người qua đường đi lướt của bạn, kiếp trước có thể là láng giềng, là bạn uống trà, thậm chí là chi kỷ hoặc người thân. Mà tất cả mọi cuộc gặp gỡ bất ngờ chúng ta có được ở kiếp này sẽ sắp xếp ổn thòa cho duyên phận ở kiếp sau. 16 tuổi Lâm Huy Nhân đa giàu đa cảm cũng có những suy nghĩ này hay chăng? Hy vọng có thể cùng một chàng trai lãng mạn chung thuyền vượt sông kết một mối duyên phận tốt đẹp. kể từ khi theo cha rời khỏi Trung Quốc, Lâm Huy Nhân cùng ông du hành hoạn Paris, Venezia, Romant. Paris, Berlin, ngắm vẻ đẹp lãng mạn nên thơ của Paris, nước Pháp, đi qua đế quốc cổ là mã hiển hách một thời trong lịch sử, lĩnh hội nghệ thuật và sự hoa lệ của kiến trúc thành trì châu Âu. Huy nhân thực sự cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới. Cổ bị vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời của phong cảnh nhân tình các nước khác, chinh phục một cách triệt để. Vốn cho rằng thế gian ồn ào phồn hoa chẳng qua cũng chỉ như thế. Non chỉ là non, nước cũng chỉ là nước, người cũng chỉ là người. Nhưng sau khi lầm Huy Nhân thường lãm phong cảnh nhân tình của các nước khác nhau, tham quan những kiến trúc với phong cách khác biệt, cô đã không thể ngừng tìm hiểu và theo đuổi ngành kiến trúc. Dù lãm các nước, Lâm Huy Nhân đã trải nghiệm một cách sâu sắc nhất sức mạnh rung động tâm hồn của kiến trúc. Tôi vẫn luôn kinh ngạc cảm thán Thượng Đế Thần Kỳ biết bao có thể bài trí non nước thanh khiết và tuyệt mỹ đến nhường ấy thường ngày chúng ta vẫn luôn chìm đắm trong rành lợi hỗn tạp mà quên mất cuộc đời ngoài hư danh giả vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp đáng để lưu luyến. Vì dụ như quang cảnh quyến rũ của thế gian, non sành vạn cầu bất biến, sông nước cuồn cuộn bất tận. Sự sạch sẽ này, tuyệt mỹ này đã trở thành tín ngưỡng cao nhất trong lòng mỗi người, đặt trong ngóc ngách thần thánh nhất, không dễ dàng nói cho ai hay. Sau này, Lâm Huy Nhân lấy lương tư thành, hai người cùng nhau học ngành kiến trúc, tầm đầu ý hợp sống đến hết đời. Ai đã từng đọc anh là những tháng tư nhân gian của Lâm Huy Nhân có lẽ đều cho rằng Lâm Huy Nhân hẳn là một cô gái yếu đuối lãng mạn. Trong cuộc đời của cô, có lẽ tình yêu được đặt cao hơn sự nghiệp. Nhưng thực tế cô lại là một phụ nữ tiến bộ, cô theo đuổi sự nghiệp, cảm thấy thành tiêu trong sự nghiệp cần rộng mở hơn tình cảm của nhiều nữ. Cho nên cô trao cả đời của mình cho sự nghiệp, cho dù về sau bệnh tật quấn thân cũng chưa từng từ bỏ. Đối mặt với tình cảm, cô càng tỉnh táo hơn. Tháng 9 năm 1920, Lâm Huy Nhân thì đỗ vào trường đại học Marie với thành tích xuất sắc. Ở nước Anh, Lâm Huy Nhân cũng thường xuyên tham dự các buổi tiệc chiều đãi của cha. Với thân phận nữ chủ nhân, cô đã tiếp đãi rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa. Điều đó đã đặt một nền móng vững chãi cho sự nghiệp sáng tác sau này của cô. Cô chẳng phải là thiếu nữ xinh đẹp bình thường, ở trong nhà đọc vài cuốn sách là bắt đầu đóng cửa tạo xem. Cô đã đi qua núi cao sông lớn nổi tiếng, kết giao với rất nhiều học giả sử vang danh. Do đó, trên văn đàn, cô đã cất những bước cao hơn những nữ tác gia khác. Có nhiều khi, Lâm Huy Nhân thích một mình ở nhà, pha một tách cà phê ngồi bên lò sưởi đọc một cuốn sách mình thích. Cô đã đọc hết rất nhiều tác phẩm thơ ca, tiểu thuyết, kịch bàn của các tác giả nổi tiếng London, thành đô sương mù xinh đẹp này Lúc nào cũng lãng đãng mưa khói sòng muộn răng mắt Còn thiếu nữ đa cảm cô lẻ này Thường cô đọc ngắm mưa sương bên ngoài cửa sổ Xây hết giấc mộng không hẹn ước này đến giấc mộng không hẹn ước khác Cô chờ đợi ở chốn đất khách thả hương này Sẽ có một chàng trai đa tình bước vào cuộc sống của cô Cùng cô trải nghiệm một giấc mộng sâu kín mưa khói luôn luôn kích thích cảm xúc của con người khi cô độc luôn hy vọng trong cuộc sống xuất hiện những điều lãng mạn. Lâm Huy Nhân mong rằng có thể giống như những câu chuyện cổ tích cùng với người mình thích uống cà phê bên cạnh lò sưởi, người mùi thơm của bánh mì đôi bên thù thì tâm tình năm tháng chậm chậm trôi trong giai điệu uyển chuyển. Cho dù người đó vẫn chưa xuất hiện nhưng Lâm Huy Nhân thông tuệ đã linh cảm tại thành phố xinh đẹp này nhất định sẽ diễn ra một câu chuyện thuộc về cô. Gặp gỡ đôn Đừng nói đôi bên gặp gỡ ở nơi thà hương dị quốc vắng lặng mà cho dù tường phùng giữa dòng người đông đúc cũng có thể chỉ cần một ánh mắt là nhận ra người đó trong vận mệnh của mình Đây chính là cảm giác Duyên phận thật là kỳ diệu, không phải vì hai chữ duyên phận này bỏ bùa mới bàn luận không biết chán về nó, chỉ là mỗi lần nhắc đến tình cảm hoặc là cuộc gặp gỡ giữa ai và ai, chuyện yêu đương giữa ai và ai luôn không tách rời được hai chữ duyên phận này. Người có duyên, cho dù xa cách ngàn vạn, cuối cùng vẫn ở bên nhau, nắm tay nhau đi giữa hồng trần. Người vô duyên, cho dù gần ngay gang tắc, cũng giống như xa lạ, không có chút liên quan. Nhưng cũng có người nói duyên phận dĩ nhiên là quan trọng, có điều khi duyên phận đến cần phải đề tâm đến trân trọng. Nếu không, dù có duyên phận sâu sắc hơn nữa cũng sẽ bị mài mòn đến hết, đến phút cuối vẫn chỉ là quà đường vội vã, không ai bận tâm đến cảm giác của nhau. Duyên sâu, duyên mỏng tình vắn, tình dài, nói thế nào thì là thế ấy. Khi yêu nhau luôn là hứa hẹn trịnh trọng, nói về bên nhau trọn đời, không rời không xa. Nhưng khi tình cảm đó mất đi, mối tình sống chết bên nhau trong quá khứ lại trở thành hồi ức mà người ta luôn nghĩ muôn phương nghìn cách để xóa bỏ. Không phải là ai đó quá bạc tình mà bởi vì con người vốn đa tình, người đa tình mới gieo nhiều mối tiền duyên nhưng hết thầy kết quả cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Rất nhiều người muốn sống một đời như nước chảy mây trôi Xong cuộc đời lại là sóng gió bốn bè, sóng gợn chẳng rừng Một người bình lặng hiền hòa Dẫu là kinh qua bãi bè nương dâu cũng an nhiên vô sự Người nhạy cảm gặp phải một chút tin đồn cũng sẽ bị thương trăm ngàn vết vận mệnh mang đến sự an bài giống nhau cho mỗi người Còn lựa chọn hoạch định cuộc sống nung nấu tình cảm như thế nào Lại tùy thuộc vào tâm tính của bản thân mình Từ nay tôi vẫn luôn cảm thấy Lâm Huy Nhân chính là một cô gái yên lặng ngồi trên đài mây, sở dĩ cho rằng như thế không phải vì sự thanh khiết và vẻ đẹp của cô, mà là vì đối diện với những thứ tình cảm phức tạp đan xen, trước sau cô vẫn giữ được thái độ bình thản. Khi người khác cho rằng cô sẽ vì một mối tình mà chìm đắm, không thể tỉnh lại, thì cô lại có thể đoạn tuyệt quay người. Cô khiến tài tử phong lưu Từ Chí ma bóng lẻ bồi hồi, thất hồn lạc phách ở Cam Rit, khiến kiến trúc sư lương từ thành tình nồng ý đượm trẻ chở một đời, đến chết không đổi. Càng khiến vị Thái Sơn bắt đầu trong giới học thuật Kim Nhạc Lâm ẩm thầm yêu một đời, suốt đời không lấy ai. Một cô gái như thế quả thực quá thông minh, cô làm cho bản thân tràn đầy sức thu hút, lại khiến ánh mắt của những người mến mộ đều tập trung trên người cô để thưởng thức sự thoát tục thuần mỹ của cô lúc nào cô cũng khiến người khác vui vẻ, lại biết dịu dàng ấm áp với bản thân. dường như cô vĩnh viễn đều lơ đãng như thế, lơ đãng ngắm hoa tàn hoa nở. cho dù bản thân yêu đến say đắm cũng vẫn có thể bình tĩnh biệt ly. cho dù là yêu đến tận cùng cũng không chịu bên nhau nồng cháy. Cô sẽ không đẩy mình vào tình cảnh đường cùng. Bất cứ lúc nào, cô đều có thể cất bước một cách tào nhã. Mặc một chiếc váy màu trắng, đi giữa tháng tư nhân gian, đợi chờ từng cây lại từng cây nở hoa. Mùa xuân sớm đã đi xa, nhưng cô vẫn còn ở lại. Tháng 9 năm 1920, tài tử trẻ tuổi từ Chí Ma từ nước Mỹ đến nước Anh vì quen biết nhà Van dickson cho nên đến thăm hỏi lâm trưởng dân. Sau đó, anh lê hối tiếc đã gặp Lâm Trường Dân quá muộn, còn kết bạn với cô con gái 16 tuổi của Lâm Trường Dân là Lâm Huy Nhân. Đây chính là tài nữ xinh đẹp khiến anh ngưỡng mộ cả đời. Có lẽ họ vẫn chưa thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đôi bên vì lần gặp gỡ đầu tiên nên đã quả lại. Từ chí ma lớn hơn Lâm Huy Nhân 8 tuổi, năm đó anh 24 tuổi, cô 16 tuổi. 24 tuổi, đối với một tài tử phong lưu phong túng thì trẻ trung biết bao, dùng mạo tuấn tú, phong độ nho nhã, khí trí thi nhân của anh đã khiến biết bao hồng nhan dài nhân điến đạo. Mà Lâm Huy Nhân của tuổi hoa niên đối diện với một chàng trai có khí độ như thế, làm thế nào có thể tầm lặng như nước được. Khi đó, Từ Chí Ma đã kết hôn và là cha của một đứa con đến hai. Nhưng Từ Chí Ma luôn theo đuổi cuộc đời lý tưởng, theo đuổi tự do luyến ái, hoàn toàn không yêu người vợ Trương Âu Nghi. Anh tuân theo ý nguyện của gia đình lấy cô gái Trương Âu Nghi mà mình chưa từng gặp mặt. Đối với cô ta có thể nói là vô tình đến cùng cực. Từ Chí Ma cho rằng hôn nhân không có tình yêu chỉ là nấm mổ, lúc nào anh cũng muốn kết thúc sai lầm này nên phấn đấu để được làm lại cuộc đời. Anh là một tài tử đa tình, song đối với Trương Âu Nghi lại vĩnh viễn là một bộ dạng nóng nảy, thậm chí còn không gánh trách nhiệm của một người chồng nên có, khiến Trương Âu Nghi chịu nhiều ấm ức tủi nhục. Một cô gái hiền lành chưa từng ra khỏi quê nhà, ở nơi tha hương dị quốc xa xôi lại phải sống cảnh không ai thân thích có lúc nghĩ con người là đa tình nhất cũng vô tình nhất khi yêu thể non hẹn biển hứa hẹn mãi mãi lâu dài khi chán hận không thể lập tức xa cách một đao cắt đứt không còn dây dưa, từ trí ma lạnh nhạt vô tình với Trương Âu Nghi hiền thục trầm ổn, tình cảm giữa hai người nhạt nhẽo như nước, còn khi gặp Lâm Huy Nhân, ảnh đã ngây ngất khó quên trước phong thái yêu điệu của cô, đôi mắt trong veo tràn chứa tình cảm, khí chất cao quý tao nhã khiến anh khẳng định đây chính là cô gái mà mình muốn gặp, mình sùng bái đã nhiều năm. Anh đã yêu Lâm Huy Nhân, cô gái tựa như một thiên thần, khi đôi bên chào nhau ánh mắt, đóa sen trắng này càng khắc sâu trong trái tim của Từ Chí Ma, khó lòng quên được. Nhân sinh thật sự giống như một màn kịch, mỗi người sắm một vai diễn khác nhau trước mặt những người khác. Trương ống nghi vì từ Chí Ma mà cụp mắt cúi đầu, sinh còn để cái, không hề hối hận. Còn từ Chí Ma lại nhìn cô như thể một hạt bụi trần mà nghiêng người lách qua, dạo trời bên cạnh, không chút tình nghiễm. Đối với Lâm Huy Nhân, cô gái xinh đẹp như cánh bướm, anh có thể vì cô viết nên vô số văn thơ tình ý thắm thiết, cảm tâm tình nguyện là một cây cỏ bên cạnh gấu váy của cô, nặng tình theo sát là duyên khiến họ đến với nhau nhưng lại không có phận để được ở bên nhau không yêu mà ở bên nhau là sai lầm quá yêu mà ở bên nhau cũng là sai lầm lần đầu từ chí ma gặp Trương Ấu Nghi thậm chí anh còn chẳng có tâm tình nhìn thẳng mặt cô bởi vì từ tận đáy lòng anh đã không muốn tiếp nhận cuộc hôn nhân này do đó cho dù Trương Ấu Nghi có đoan trang phóng khoáng hay là xinh đẹp hiền thục, đều không thể nào chiếm được một vị trí trong lòng anh Cho đến khi tình cờ gặp Lâm Huy Nhân, từ chí mà mới biết sự kiên trì những năm qua của mình là đúng đắn, vì nữ thần trong lòng anh đã thực sự xuất hiện. Anh cho rằng Lâm Huy Nhân chính là hồng nhan trong số mệnh của mình, anh nguyện ý viết nên những vần thờ dịu dàng nồng thắm nhất vì cô Sau này, từ chi ma gặp lại lục tiểu mạn, người con gái phòng tình vạn chung ấy cũng là một số kiếp mà anh không vượt qua nổi. Cuộc đời của một người chắc chắn phải gặp vài duyên phận không rõ nguồn cơn kiểu ấy để chúng ta từng lần một chìm đắm. Dường như chỉ có như thế mới xem như thực sự đi một vòng trong hồng trần, mới xem như không sống uống phí quãng thời gian sành thấm ẩm ướt này. Cuộc đời từ trí ma đến nhân gian vì tình yêu, sứ mệnh của anh chính là vì những hồng nhàn đóm. Cuối cùng anh lại vì lục tiểu mạn mà bồn bà bận rộn, lại vì một buổi diễn thuyết của Lâm Huy Nhân mà bị rơi xuống vực, rơi vào tình cảnh tan xương nát thịt. Nếu như nói trường Âu Nghi là một lần ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh, vậy thì Lâm Huy Nhân là ánh trăng sáng trước giường của anh, Lục Tiêu Mạn là vết son đỏ trong trái tim anh. Những giai nhân phấn hồng khác đều không được tính đến, duy chỉ có người mà anh yêu chân thành mới đáng để cho anh không tiếc phí hết tâm sức một đời để có được người ấy. Từ chỉ ma như thế, chúng ta há chẳng phải cũng như thế sao? Đều nói 16 tuổi là mùa hoa nở, Lâm Huy Nhân hạnh phúc vì đã gặp được một thanh niên anh tài tuấn tú như từ Chí Ma trong lứa tuổi hoa niên này. Anh đáp ứng được tất cả ảo tường về tình yêu lãng mạn của một tiểu nữ, lấp đầy hết thầy khát vọng về cuộc sống thờ mộng của cô. Ở thủ đô sương mù London này, cuối cùng Lâm Huy Nhân đã tìm được một chàng trai có thể cùng cô chung một giấc mộng thành tĩnh. Cho dù chàng trai này chưa hẳn là thực sự thích hợp Nhưng dù họ chưa hẳn là có thể Không mang đến những ràng buộc của thế tục Không thèm quay đầu cứ thế ở bên nhau Nhưng bọn họ đều yêu một câu nói đó Không mong thìn trưởng địa cửu Chỉ mong đã từng có được Dẫu trò cuộc sống hiện thực mang đến cho họ rất nhiều bất lực hết cách, suy cho cùng từ Chí Ma vẫn là một người đàn ông đã có gia đình, anh phải có trách nhiệm, không thể tự do giống như một người đàn ông độc thân. Nhưng một khi tình yêu đến, làm sao có thể bận tâm quá nhiều thứ? Một người là thiếu nữ tình yêu chớm nở, một người là thanh niên phòng độ ngời ngời. Họ có tâm sự tương đồng, có mộng ước nên thơm. Đừng nói đôi bên gặp gỡ ở nơi thà hương dị quốc vắng lặng, mà cho dù tường phùng giữa dòng người đông đúc, cũng có thể chỉ cần một ánh mắt là nhận ra người đó chính là vận mệnh của mình. Đây chính là cảm giác người có duyên không cẩn thận lạc mất giữa ngã rẽ cũng sẽ có một cây phòng lá đỏ chỉ cho bạn đi về phía đối phương tám lại, ở London nước Anh, Lâm Huy Nhân đã gặp Từ Chí Ma, người đàn ông đầu tiên mà cô yêu trong đời. Cho dù là duyên hay là nợ, là vui hay là buồn, là ngọt ngào hay đáng chát, đều phải học cách nếm thử, học cách bắt đầu. Có lẽ họ đã đi trên một con đường đầy trông gai, nhưng chắc chắn cũng được bên nhau khi chẳng thành gió mát. Hai người hẹn thề, nguyện nắm tay nhau đi hết trần trời. Chỉ là chân trời rớt cuộc bao xa Là khoảng cách một mét ánh sáng Là khoảng cách một ngày xuân đến ngày thu Hay là khoảng cách một đời mỗi tình Kamrit Văn mệnh đã đục đẽo những dấu ấn nông sâu khác nhau trên cầu Kamrit Kamrit cũng đã truyền những ấm lạnh buồn vui Đến cho từng người khách đi qua nơi này lâm huy nhân khi đó đúng là yêu thực sự Cho nên cô mới bằng lòng ôm từ chi ma trên cầu Kamrit Cùng hứa hẹn thề nguyện bướm bướm không bay qua được biển xanh không ai nhân tâm trách nhóm câu nói này dường như là lời bài hát cho dù là ai viết nó đều được rất nhiều người yêu thích đó là vì cuộc đời có quá nhiều điều không có cách nào làm khác đi được chúng ta đều hiểu rằng trên biển cả mênh mông vồ bờ bến bạn hay tôi chính là chú bướm bướm nhỏ bé yếu ớt đó mặc dầu có đôi cánh nhưng rốt cuộc cũng không bay qua nổi hải vực bao la không bay qua nổi vạn dặm non bồng Rõ ràng biết như thế vẫn có vô số người lại vì một cuộc tình mà đi đến tương lai vô định. Nắm một cây xào dài một mình trên chiếc thuyền lan có bao nhiêu người hiểu được triết lý gặp đầu vui đó biết được điểm dừng. Nhiều khi chúng ta luôn ngưỡng mộ những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước trong mưa bụi, ngưỡng mộ những người tình ngồi dựa vào nhau đầy tình cảm trên sofa, ngưỡng mộ những cặp vợ chồng bình thường cùng nhau sách làn mùa sau. Trên con đường hồng trần có biết bao mưa gió, khách đến khách đi, duyên định tạm khép có thể có được mấy người. Chẳng tròn chẳng khuyết chỉ là luôn đưa tiễn sự ly biệt sinh tử của con người, mà vâng, trăng sáng thuần khiết ấy chẳng lẽ chưa từng biến đổi sao? Nhân thế minh mang, nghìn năm trôi qua trong phút chốc Nhân loại kỳ thực luôn lặp lại những câu chuyện giống nhau Những ấm lạnh yêu hận giống nhau Mùa xuân làm lễ tế trưng mùa thu làm lễ tế thường Ngày tháng giống như ghép từng viên gạch ngói Đến phút cuối cùng không ai có thể tìm được bức tường thành hào thuộc về riêng mình Từ lần gặp gỡ đó trở đi, từ Chí Ma càng cho rằng Lâm Huy Nhân chính là hồng nhan trong số mệnh của anh. Nhưng rốt cuộc hồng nhan là gì? Trong sách nói, hồng là sắc màu của son phấn, nhan chính là gương mặt. Phụ nữ xưa dùng phấn son để làm đẹp, nhìn từ xa giống như một gương mặt màu đỏ, cho nên mới dùng hồng nhan để gọi thay phụ nữ. Trong sách cung nói hồng nhàn bạc mệnh hồng nhan họa thủy bởi vậy mới có lúc cảm thấy từ này quá sức yếu ớt thậm chí là quá thiếu sức sống Vì thế có cách nói mặt đỏ tía tai vì hồng nhan, câu này kể về câu chuyện của Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên, thực ra trên đời này có bao nhiêu Ngô Tam Quế thì sẽ có bấy nhiêu Trần Viên Viên. Nói cho cùng hồng nhan không có lỗi, không có ai làm liên lụy đến ai, cũng chẳng có ai phụ bạc ai, có duyên thì tương phùng cùng nhau đi một chặng non nước, đến ngày mệt mỏi chán ghét đó, hy vọng mỗi người đều có thể mỉm cười nói biệt ly. Những ngày đó, mưa mù ở London dường như đã cố ý tạo nên một bầu không khí lãng mạn cho Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma. Mỗi ngày, sương mù răng mắt như có như không, không ngừng không ngỉm. Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma ngồi trước lò sưởi ấm áp, từ văn chương đến âm nhạc, từ hiện thực đến mộng tường, từ hôm qua đến ngày mai, đều là những chủ thể nói chuyện mãi không hết của họ. Có lúc nói đến mức trái tim xào động, cả hai đều rơi vào im lặng. Lâm Huy Nhân đã yêu khí độ ôn hòa văn nhã của Từ Chí Ma, còn Từ Chí Ma cũng yêu đôi mắt to trong vèo như nước của Lâm Huy Nhân. Chỉ cần đôi bên nhìn nhau, mặt hồ trái tim của hai người đều sẽ lành tằn gợn sóng. Sau này họ biết là vì yêu, vì đã yêu nên mới như thế. Chỉ có yêu mới nghe gió thì mềm mại, ngắm mưa lại sinh tình. Chỉ có yêu mới nhìn hoa hoàng xài sầu rơi lệ chìm kêu hoàng sợ hận biệt liêm. Chỉ có yêu mới hy vọng trà vĩnh viễn đường lạnh, đêm vĩnh viễn đường đen. Rất nhiều cảm xúc đó có lẽ chỉ người từng thực sự yêu mới có thể hiểu một cách sâu sắc đã yêu thực sự rồi rất nhiều suy nghĩ rất nhiều cách làm rất nhiều tâm trạng đều không thể tự chủ khó lòng khống chế. Kỳ thực họ yêu nhau là có rất nhiều nguyên nhân, có lẽ cô đơn chính là duyên cờ lớn nhất. Chỉ có trong lúc cô đơn con người mới mong mỏi có một người thấu hiểu đồng cảm với mình, mà khi bị thói tục quần thân đã có vô số những khoảnh khắc cảm động bị bỏ qua. Còn có một phần nào đó, sự hòa hợp ăn ý giữa họ là xuất phát từ ám ảnh tha hương gặp cổ chim. Lâm Huy Nhân sinh ra ở Hàng Châu chết giang, từ Chí Ma lại là người Hải Ninh chết giang. Nhân vật do nước non giang nam nuôi dưỡng nên đương nhiên không phải là người tầm thường. Họ từ vùng đất đa tình đó bước ra ngoài, chỉ là chiếc ô giấy dầu giang nam đó có che chắn được mưa khói của Luân Đôn hay không? Có lẽ chỉ có Cam Rit mới đem đến được cho họ một cuộc tương phùng đẹp đẽ dương ấy. Những người biết lầm nguyên nhân và từ chí ma đều hay về mối tình Cam Rit, đều hay bọn họ đã từng có nhau một cách nồng cháy bên dòng nước mềm mại của Cam Rit, lại vẽ tay chia ly trong sắc đềm tĩnh lặng của Cam Rit. Kỳ thực, họ đều vì đối phương nên mới có cảm xúc thơ ca mới có thể viết nên những câu xúc động tâm hồn đóm một bài từ biệt Cambridge của Từ Chí Ma từng câu từng chữ đều như tái hiện lại tình cảnh khiến cho tất cả những người đã từng đọc đều theo anh đến Cambridge một lần đều cam tâm tình nguyện là một ngọn rong đùng đưa chim đắm không tình trong làn sóng dịu dàng của Cambridge. Cambridge là nơi tọa lạc của Đại học Cambridge, dành tiếng nước Anh. Cambridge là nơi chuyển hoạt cuộc đời của Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma. Họ từng quấn quýt trên cầu, cùng xây giấc mộng như cầu vòng, từng cùng nhau trèo thuyền đến mây nước minh mông, cho rằng như thế là có thể không cần ghi nhớ còn đường khi tới. Cambridge. Cảm tích của từ ma và lầm huy nhân của vô số nam nữ trên đời, cảm tích đã đem đến cho họ quãng thời gian bền nhau đẹp đẽ, lưu lại bóng dáng xoay người hòa lệ của họ, cũng khắc kỳ những cái ngoái nhìn đa tình của họ. Năm tháng như nước quả ư vội vã, một số câu chuyện còn chưa kịp thực sự bắt đầu đã bị viết thành ngày hôm qua. Một số người còn chưa kịp yêu nhau thắm thiết đã trở thành khách qua đường. Vô số người đi qua Camdit, bạn ghi nhớ dáng hình của nó, song những người mà nó thực sự nhớ đến không nhiều. Nhưng chúng ta luôn nguyện ý gửi gắm giấc mộng ở nơi đây, đợi chờ một ngày kia khi không còn gì, vẫn còn có giấc mộng đó để đi tìm. Nhiều năm về sau, từ Chí Ma quay trở lại Cam Rit để tìm giấc mộng đó, mới này sinh cảm xúc ngậm ngùi trần thực như thế. Người đã từng yêu không thể quay lại, mà trong đêm tối tĩnh lặng của Cam Rit, anh giả vờ ly biệt nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, viết câu Anh lặng lẽ ra đi như anh lặng lẽ đến, anh vất vất tay áo bỏ lại đám mây màu. Bất cứ một người nào cũng nhìn ra sự bất lực của từ chí ma, nhưng chúng ta thả tin rằng anh thật sự bỏ lại một đám mây màu. Thậm chí khi còn rất trẻ, tôi đã từng trích dẫn câu thơ này của anh để định nói cho người khác rằng đối với một vài mối tình duyên không thể nắm chắc, thực sự là có thể coi như không sao cảm. Nói với người khác, cho dù năm tháng minh mang đến nhường nào, tôi thực sự vẫn yên ổn vô sự. Tuy nhiên, bao nhiêu người có thể dứt khoát đoạn tuyệt như vậy mà không hề mảy may đau lòng, không hề mảy may nuối tiếc. Vận mệnh đã đục đẽo những dấu ấn nông sâu khác nhau trên cầu Camrit. Camrit cũng đã truyền những ấm lạnh buồn vui đến cho từng người khách đi qua nơi này. Lâm Huy Nhân khi đó đúng là yêu thực sự, cho nên cô mới bằng lòng ôm Từ Chí Ma trên cầu Camrit cùng hứa hẹn thề nguyện. Từ Chi Ma nhất định đã từng nói với cô, anh hiểu thấu em giống như anh hiểu bản thân mình. Còn Lâm Huy Nhân nhất định cũng nhìn anh với ánh mắt thuần khít trong sáng gật đầu nói, em tin... Có khi tình yêu chính là như thế, không cần quá nhiều từ ngữ hòa lệ, chỉ cần vài câu đơn giản là đủ rồi. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói hai nhân vật giống như thờ ca này giao lưu với nhau bằng thứ ngôn ngữ như thờ tử, sao có thể không hòa mỹ chứm. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, Lâm Huy Nhân thành tần như vậy, trước sau cô như một đóa hoa sen, cho dù là yêu đến tận sâu thẳm, cũng chẳng thể bừng nở diễm lệ như hòa đào. Mà từ chí ma coi Lâm Huy Nhân là nữ thần thánh thiện thuần khiết nhất trong trái tim anh. Anh sẽ chở cô bằng tấm lòng trong sáng nhất, dịu dàng nhất. Anh không nỡ để đóa sen trắng này bị khói lửa phàm trần nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Anh muốn cô vẫn thành bạch như trước đây. Đúng thế là thành bạch. Về sau mới biết rằng, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Từ Chí Ma chỉ yêu hai người con gái tuyệt vời. Một là Lâm Huy Nhân, cô đi xuyên qua thế gian muôn hồng ngàn tía nhưng chỉ yêu màu trắng. Một người là Lục Tiểu Mạn, một cô gái tuyệt diễm phong tình, tựa như phải nếm trải hết trăm vị của hồng trần mới thôi. Từ Chí Ma vì Lâm Huy Nhân mà quần quanh ở Cam Thít bước vào cơn sóng dịu dàng của sắc màu. Anh lại vì Lục Tiểu Mạn mà bước vào hồng trần, không tiếc hào phí hết thầy để che chắn mưa gió cho cô. Lâm Huy Nhân quá lãnh đạm, lãnh đạm đến độ có lúc cảm thấy sự tồn tại của bản thân là thừa thãi. Lục Tiểu Mạn lại quá phóng túng, phóng túng đến mức không kiêng dè mà mặc sức phung phí thời gian. Đó đều không phải là tội lỗi. Là nước sông cam đã đánh thức tâm hồn vốn yên tĩnh của họ, khiến cho trái tim vốn dị yếu mềm lại càng ấm áp ẩm ướt. Trước đó, họ Tỳ đã có mối tình như thơ nhưng rất hiếm khi thực sự làm thơm. Cho đến sau này, Từ Trí Ma nói một cách đầy xúc động, đôi mắt của anh là do Camdít say anh mộng, mong muốn mãnh liệt của anh là do Camdít khởi gợi, ý thức tự tôn của anh là do Camdít seo mầm cho anh, nhưng ký ức của Camdít lại là vì cô gái có tên lầm Huy Nhân Đóm. Nếu không có cô, Camdít cũng chẳng qua chỉ là một cây cầu, một phong cảnh đã tồn tại mà thôi. Nếu như không có mối tình này thì sẽ không có bài thơ tạm biệt cam rít, mà từ Chí Ma và Lâm Huy Nhân có lẽ sẽ cùng trở thành hai nhân vật kiệt xuất trên văn đàn, nhưng trời chắc sẽ trở thành một câu chuyện lãng mạn mà người người biết đến như thế này. Khi yêu đến mức khó lòng chia rời ai cũng không chịu tin sẽ có một ngày đôi bên phải đứng trên ngã đường phân ly, bình tĩnh nói một câu trân trọng sớm đã đau đến thấu tìm phổi vậy mà vẫn che chờ nỗi bi thương trong tim xa vời như thực sự thản nhiên sống như bài thơ anh lặng lẽ ra đi như anh lặng lẽ đến anh phất phất tay áo bỏ lại đám mây màu